Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mới ra ngoài thị trường lần này Là do công ty VI Vũ trụ Bên châu Á Lị phụ trách Trước đây bọn anh cũng đã từng hợp tác qua với Vũ trụ Sự ăn ý cùng hiệu quả đều là không tồi Lần này cũng không phải là ngoại lệ Tổng giám đốc đã để cho Vũ trụ Nhận thầu tuyên truyền trò chơi mới Anh cũng là lúc ký hợp đồng hợp tác Mới biết chú Á Lị Là chủ nhiệm mới nhận chúc của bọn họ Hán quyết định đem nguồn nguồn sự việc Nói cho rõ ràng Anh có suy nghĩ qua. Là có nên hay không nói cho em biết chuyện này. Nhưng cuối cùng anh lại quyết định che giấu. Bởi vì anh không muốn khiến em phải lo lắng. Anh tự nhận đã không còn tình cảm gì với Chu Á lì. Giữa anh và cô ấy chẳng qua là quan hệ bạn bè cùng hợp tác làm ăn mạ thôi. Thế nhưng biểu hiện của anh cũng không phải chỉ có một ít chuyện. Anh để cho mùi nước hoa của cô ta dính trên quần áo giữa mỹ của anh. Anh cùng với cô ta ở bên ngoài quân lấy nhau. Đến đêm khuya tối, nhưng lại nói dối tôi là ở bên ngoài làm thêm giờ anh thậm chí còn không dám ở trước mặt tôi nhận điện thoại của cô ta. Muỗi nước hoa ư? Đỗ Phương Cần nhớ chặt mi lại. Hắn căn bản là không chú ý tới tình tiết như vậy. Anh quả thực là làm thêm giờ ở công ty. Chỉ lại Châu Lệ Á cũng có ở đó. Cô ấy là người phụ trách chính cho việc tuyên truyền trò chơi. Giờ bọn anh có rất nhiều việc cần phải bàn luận, phải họp hội nghị. Đây là không có cách nào tránh khỏi. Còn về phần Châu Lệ Á dùng nước hoa gì, hắn căn bản không quan tâm, cũng chưa từng chú ý tới. Mà muốn trốn tránh em để nghe điện thoại của Châu Lị Á. Hoàn toàn không chỉ là muốn em biết, khiến em quá mức lo lắng. Không nghĩ tới anh làm như vậy, lại là biến khéo thành vụng. Nếu như sớm biết trước sẽ bị hiểu lầm, thì trước đây hắn là thằng thắn, sẽ toàn bộ không che giấu nói ra cho cô biết. Thế nhưng, hành động của anh cùng với Chô Lệ Á ở nhà hàng lại thân mận như vậy. Anh muốn tôi tin tưởng những lời giải thích của anh được sao? Vừa mới một màn kia ở nhà hàng... Cô vẫn còn khâu khắc sâu mà nhớ rõ. Về điểm này thì Đỗ Phương Cần lại không có cách nào giải thích được. Dù sao hắn cùng với Chô Lị Á đã từng qua lại rất nhiều năm. Rất nhiều hành động là ăn ý tự nhiên. Trước đó ở nhà hàng, khi cô ta cầm khăn lau khóe miệng cho hắn, xác thực là hắn có một chút sừng sốt, nhưng cũng không có cảm thấy đặc biệt. Hành động như vậy là không đúng. Xem ra là hắn đã quá mất sơ suất rồi Nhiều khi đàn ông luôn không cảm thấy gì. Nhưng ở trong mắt phụ nữ xem ra Hành động như vậy cũng không phải là hành động của bạn bè có thể làm Quỳnh Anh à Anh... Có phải Anh cảm thấy hành động như thế là không có gì không Kiều Quỳnh An cắt đứt lời nói của hắn Dù sao đối phương cũng là bạn gái thân mật Đã từng về hắn qua lại mà Anh... Đỗ Vân Cần không có cách nào nói dối Hắn thở dài cất tiếng thừa nhận Không sai Đúng là anh nghĩ không có gì cả Kiều Quỳnh An nhắm mắt lại Trầm mặt trong chốc lát nói vương Tân à Trước đây anh có thể ở chung một chỗ với tôi Là bởi vì yêu tôi sao? Trở về vấn đề lúc ban đầu Cô muốn hỏi một vấn đề mà cô để ý nhất Nhưng thùy chung đặt nghi hoặc ở trong lòng Nghe câu hỏi của cô thì Đỗ Phương cần không trả lời Hắn im lặng nhìn cô Nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của cô Còn nhớ rõ ở trong câu lạc bộ thời đại học Hắn đã từng nói với cô Lời nói dối có thiệt ý nhất Là nhất thiết phải tồn tại. Mà bây giờ, ở giữa lời nói dối và chân thực, hắn nhất định phải chọn một cái. Nếu ngày trước, hắn lựa chọn nói dối, nhưng hắn không muốn lừa gạt người phụ nữ hắn yêu. Nếu em hỏi là trước đây, thì không. Lúc đó, anh cũng không phải là vì yêu em mới ở chung với em một chỗ. Mà là bởi vì xảy ra quan hệ với cô, cấp đi lần đầu tiên của cô. Ngay lúc đó hắn cảm thấy mình nên cần phải có trách nhiệm với cô. Thế nhưng đó là trước đây, còn hiện tại... Đỗ Phương Cần còn chưa nói hết Thì kêu Quỳnh An liền yếu ớt cắt ngang lời hắn Đủ rồi Tôi không muốn nghe Như vậy là đã đủ rồi Xin anh hãy đi đi có được hay không Cô không hề khóc Tâm tình kích động trái lại lắng động xuống dưới cả người như bị hút hết linh hồn Quỳnh An à Tôi mệt rồi Xin anh hãy để cho tôi nghỉ ngơi một chút Có được hay không Cô vô cùng vô cùng kiên trì nói Đỗ Phương Cần nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhật mệt mỏi như vậy Hắn không thể không thỏa hiệp, quyết định trước hết để cho cô nghỉ ngơi, sau này hai người lại nói chuyện. Vì vậy, hắn rời đi trước. Hắn không nên rời đi trước. Hắn đã đưa ra một quyết định tồi tệ. Sau khi hắn rời khỏi nơi của Kiều Quỳnh An, hắn sẽ không còn cơ hội để bước chân quay trở lại nơi đó nữa. Bà vệ của tài nhà vốn rất là thân thiện đối với hắn, nhưng chỉ sau một đêm lại coi hắn như là kẻ thù chỉ thiếu nước là đem hình của hắn dán ở khắp phòng bảo vệ để mà cảnh cáo dù có làm thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể bước vào tòa nhà một bước cho lần nào nói đến nơi ở của kiều quỳnh an ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net